các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước mặt thầy có hộp thuốc con mèo bà Minh Tâm tặng. Thầy đã khui ra và hút mất vài điếu. Bên cạnh lại thêm cái bật lửa đan hưu thứ thiệt hàng ngoại mà bà mới cho thầy. Thầy cầm cái bật lửa lên xoay xoay trong tay, như thầm nói với bà là thầy rất quý món quà ấy. Thầy ân cần bảo: "Hễ cần gì thì mời bà cứ lại, tối cũng được. Tôi thức khuya lắm." Ai chứ bà thì cứ xem như chỗ người nhà. Bà đã có số di động của tôi chưa? À dạ, thư bữa trước thầy có cho rồi ạ. Lâu lâu thì con cũng muốn kêu thầy mà ngại quá. À, tại biết thầy lúc nào cũng bận. Thầy cho phép thì con sẽ gọi ạ. Thầy Trấn Quốc hài lòng gật đầu. Giả như bữa nay vắng khách thì chắc chắn thầy sẽ rủ bà ở lại đàm đạo. Vì thầy nhận thấy lối nói chuyện của bà có nhiều điều rất thú vị, càng ngày càng hợp với thầy. Nếu như thầy có bùa yêu thật thì chính thầy sẽ tìm cách cho bà Minh Tâm uống để bà quên hẳn thằng chồng và chuyển hướng trái tim về phía thầy. Nhưng tiếc rằng mọi thứ bùa yêu của thầy hay nói đúng ra là mọi thứ bùa yêu của nhân loại đều là bịp bợm cả. Chỉ Thuần, người giúp việc của thầy, đang bị chồng bỏ từ mấy năm nay, có lần nửa đùa nửa thật hỏi thầy về bùa yêu để kéo thằng chồng về thì thầy thẳng thắn đáp lấy chồng khác đi. Chỉ Thuần nhìn thẳng vào mặt thầy và hỏi chúng tim đen của thầy. Nghĩa là trên đời này không có buổi yêu phải không thầy? Sao con lại nói thế? Thì nếu có thì ông đã cho bà Minh Tâm uống rồi. Thầy trấn quốc lặng người không đáp, thầy không ngờ trực giác của Thuần quá bén nhạy, biết rõ thầy đang siêu lòng vì bà Minh Tâm, nhưng thầy nhún vai tỏ vẻ bất cần, vì Thuần dù sao cũng chỉ là một người ở. Tiễn chân bà Minh Tâm ra cửa thầy bảo: "Tôi ít khi cho ai số di động của tôi, thân lắm tôi mới đưa, thành ra xin bà giữ kín hộ." Bà Minh Tâm gật đầu rồi chào thầy một lần nữa trước khi ra cửa. Bà vừa khuất sau bức màn thì điện thoại cầm tay của thầy Trấn Quốc đặt trên góc bàn reo vang. Thầy bực mình nhấc lên, thầy ghét ai gọi bằng điện thoại cầm tay vì tốn phí lắm, nhưng thầy vui vẻ ngay Vì bên kia đầu dây là cô em họ mà thầy đã nương nhờ trước khi mở văn phòng coi bói, thầy nói: "Cô Xuân đấy ơi, cô chú khỏe không? Gác gác các điện thoại đi để tôi gọi lại bằng đường dây kia cho đỡ tốn tiền." "Em không không bác ạ, em chỉ nói một câu thôi. Ờ tối hôm qua có cái ông nào ở Hà Nội vào đến đây hỏi thăm bác đấy. Em cho địa chỉ của bác rồi, thế nào nay mai ông cũng ghé không tìm bác đấy nhé." Thầy Trần Quốc giật mình hỏi lại: Thế ông ấy có nói tên là gì không cô? Có có có phải họ hàng nhà mình không? Không, không phải bác ạ. Ờ nom lạ lắm, mà em cũng chả hỏi. Lão chỉ bảo là em là là dạo trước cùng đơn vị với bác ở bên Campuchia, rồi xuất ngũ về rồi đi trọn hồ khuôn vạch gạch khuôn gạch gì chung với bác ấy. Ờ uh, cứ như lão kể thì bác với lão thân nhau lắm, cho nên em mới cho lão ở địa chỉ của bác ấy chứ. Ờ uh, thôi thôi nhé, thôi nhé, em thôi nhé để bác làm việc. Cô em gác phone rồi. Thầy Trấn Quốc ngồi thừ một lúc, đờ đẫn suy đoán xem thằng bạn nào từ Hà Nội vào tìm. Bạn bè thì quá đông, mà chỗ này lại là chỗ làm ăn của thầy, lẽ ra thầy phải dặn cô em đừng cho ai biết gốc gác của thầy mới phải. Bạn bè cũ hoặc người thân tộc từ ngoài kia vào tìm thì cũng sẽ mang lại chút niềm vui viết khách tha hương ngộ cố chi. Nhưng thầy chỉ sợ đó là gia đình bên vợ thầy, vì thầy bỏ trốn đã mấy năm, cố ý không liên lạc về. Lúc này thầy khá già rồi, đã có cả trăm cây vàng, tội gì còn vương vấn bà vợ quê mùa và bốn đứa con lam lũ ở ngoài Bắc. Thầy đang chạy đua với thời gian để gom tiền mua nhà gấp vì giá nhà càng ngày càng tăng vùn vụt. Con người ta khi thay đổi cuộc sống kinh tế từ nghèo lên giàu thì tâm hồn và cách suy nghĩ cũng thường đổi theo, nhất là trong một xã hội mà thước thang giá trị chỉ tính trên một yếu tố duy nhất là đồng tiền. Ngày mới coi bói, thầy chỉ mong kiếm đủ trả tiền nhà và ngày ba bữa cơm. Lúc ấy thầy đã yếu lòng ngủ với chị Thuần và thoáng có ý định sống lâu dài với chị. Nhưng rồi thầy làm giàu nhanh quá, thầy nghĩ lại và thấy chị Thuần quá thấp kém so với thầy. Thầy nhắm một người cao sang hơn là bà Minh Tâm, mặc dù thầy chưa biết tí gì về bà. Thầy chưa ngỏ lời tán chỉ vì bà còn đang nhờ thầy kéo thằng chồng bà về một thời gian nữa bà sẽ bỏ cuộc và thầy sẽ nhảy vào thay thế chính vì âm mưu đó mà thầy lờ hành chị Thuần trả chị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net